Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Làm sao cô không biết xấu hổ để mà trở về xin viện trợ từ cha mẹ được cơ chứ? Dù sao bán hàng về hè cũng không mắt mặt. Bị nhận ra cũng không cần phải lo lắng. Chỉ cần không thừa nhận là được. Một diễn viên nhỏ giống như cô thì ngay cả chó xanh cũng không có hướng thú chụp. Cô không sợ một chút nào đâu. Vì để lấp đầy dạ dày của mình cô mới không thèm quan tâm đó. Cô nhận tình trả hỏi khách cửa 8 giờ chiều tối, người qua lại đông nhất, cô phải cố gắng mới được. Khoảng 8 rưỡi, Miêu Kha vẫn bận rộn đóng gói quần áo trả khách hàng, đột nhiên điện thoại trước ngực vang lên. Cô kịp chiếc điện thoại rỡ tai và phái để nghe, hai tay vội vã tối tiền cho khách. "Kavana, lát nữa có một cuộc tụ họp rất là đặc biệt, cô có tới dự không?" Người gọi tới là đại diện Trị Lý. "Đặc biệt ư? Là ai tổ chức?" và lúc nào, có cái gì ăn không vậy?" Miêu Cẩm Vân vừa thổi tiền thừa cho khách vừa cất tiếng hỏi. "Đương nhiên là có rồi. Đó là cuộc tụ họp rất là cao cấp, còn rất là riêng tư. Đêm nay toàn là nhân vật lớn để tới dự cả. Người tổ chức bữa tiệc này là ông chủ nhà sản xuất, thời gian là 22 giờ đêm nay. Cô có thể làm quen với một số người nổi tiếng, biết đâu sẽ có một công việc tốt. Đừng nói chị không thông báo cho em đó nha." "Chị Lý cũng không phải là đặc biệt báo cho nàng một cơ hội làm việc." Mà là cô ấy biết, miêu cả vận ở một cửa hàng bán ở về hè, bữa no bữa đói, đơn giản chỉ là muốn cho cô có thể ăn no nê. Dù sao dự nhóm minh tinh thì cô hoàn toàn không có khả năng được lựa chọn làm nhân vật chính. Ngôi sao sao quá nhiều mà cô lại không hề nổi bật. Nhưng đi gặp mặt với những người có kinh nghiệm cũng tốt, miễn cho người đại diện này nói cô chưa từng giúp đỡ. Vậy thì tính cho em một phần đi. Miêu cả văn cất tiền vào, rốt cuộc tay cũng rảnh để cầm điện thoại, cô thực cảm ơn vì chị Lý đã nghĩ đến cô. Thế nhưng đến tận bây giờ, cô vẫn không có loại tham vọng này, cô cũng không thèm quan tâm xem có thể quen biết nhân vật lớn nào, được ai thưởng thức hoặc tranh thủ cơ hội gì, cô chỉ muốn đến để được ăn no miễn phí mà thôi. Cô gần như đã quên cảm giác ăn no là như thế nào trong một khoảng thời gian dài. dài dài cổ cô giống như phải chứa quá rất là nhiều mì ăn liền, nhưng mà gần đây ngay cả mì ăn liền cũng đã lên giá. "Đợi rồi, cứ như vậy đi." Chị Lý đang muốn cút điện thoại. "Nhưng mà đợi chút chị Lý à, em nên mặc quần áo gì mới hợp đây?" Miêu Cảo Vân ngăn chị Lý lại, rồi cúi đầu nhìn lại chính mình. Áo đen quần đùi, quần áo quá giản dị, ngay cả một bộ quần áo tươm tất cho cô cũng không có, cô phải làm sao bây giờ? Cô không có quần áo hay là trang sức đắt tiền. Tất nhiên, nếu em muốn sang trọng một chút thì bản thân phải ăn mặc xinh đẹp vào." Chị Lý Kiên nhẫn nói. "Nhưng mà em không có quần áo thích hợp." Miêu Cả Vân ngượng nhiều. "Đơn giản thôi, em đi tìm tiểu chết đi." Chị Lý cúp điện thoại. Miêu Cả Vân cũng thuận tay tắt điện thoại di động, suy nghĩ một chút. Tiểu chết là người quản lý đạo cụ, tại sao chị Lý lại muốn cô tìm anh ta? Chẳng lẽ là muốn mượn đồ hóa trang của anh ta để mặc sao? Không thể nào rồi. Cô mang theo nghi ngờ tìm số điện thoại trong danh bạ rồi lấy tay nhanh ấn nút gọi cho Tiểu Triết. Tiểu Triết à, anh có mượn đồ tham gia cho bữa tiệc cao cấp không? Cô ngập ngừng cách tiếng hỏi. Có đó. Nhà máy Hiểu Buôn cung cấp trang phục mới dùng nhất cho diễn kịch, muốn kiểu nào thì có kiểu đó. Giọng của Tiểu Triết giống như là nửa tỉnh nửa mê. Vậy thì tốt quá rồi, thế thì tôi muốn gặp anh ngay. Có thể, hôm nay phải thức quay phim, tôi sẽ ở đài truyền hình. Vậy thì được rồi, em sẽ tới ngay. Miu cao vẫn nhìn thời gian, không còn sớm nữa, cô phải xuất phát rồi. Cô thu dọn trang sức và quần áo bán trên vỉa hè, rồi bò vào trong một chiếc túi lớn, vác ở trên vai, đi đến bãi đội xe máy, bắt đầu đến chỗ của tiểu triết. Đến phim trường, những người xáo lớn đang quay phim, Miêu Khả Vân nhìn thấy Tiểu Triết ở trong góc, anh ta đang ngủ gà ngủ gật ở trên ghế. "Tiểu Triết à, tôi đến rồi." Miêu Khả Vân bưng túi đeo lớn rồi nhẹ nhàng lay Tiểu Triết tỉnh dậy. "Cô đến rồi à? Cái này là chìa khóa đó. Cô tự tìm phòng trang phục đi, ở trong đó có rất nhiều quần áo, cô muốn cái nào thì cô tự chọn lấy." Tiểu Triết chỉ tay về phía phòng trang phục. Miêu Khả Vân đi vào, bên trong đồ lại trang phục. quay còn có rất nhiều quần áo thương hiệu cùng giày dép, trên đó còn có treo mác, thoạt nhìn làm mới tinh. Nhóm người sao chỉ mặc một lần khi quay phim, lần thứ hai sẽ nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net